Chương 215, hai tiền bối, một người cao gầy, một người thấp béo, thân hình không chuẩn, số đo tiêu chuẩn của U mặc không được đẹp, may mà nhà thiết kế của U Nick thân đến, người này đã đo sai cho hai trong số họ và quay tại chỉnh sửa gấp rút. Phan Kỳ có năm bộ quần áo ở đây, bộ nào cũng vừa vặn, ngay cả Phan Kỳ thường ăn mặc rất giản dị cũng không thể không thích những bộ quần áo chuyên nghiệp này. Tuy nhiên, nhà thiết kế vẫn có chút không hài lòng, người đó nói muốn trở về sửa lại một chút, sửa cái gì? Như thế này không phải khá tốt rồi sao? Phan Kỳ hỏi, gần đây ông chủ dồn hết tâm trí cho vô, ông ấy hy vọng Wu wow, có thể vực dậy càng sớm càng tốt, thế nên ông ấy rất khát khe với chúng tôi. Nhà thiết kế vừa ghi chép vừa nói, tấm áp phích quảng cáo lần trước anh chụp rất hiệu quả. Mẫu áp phích lần này bán rất chay. Thế nên ông ấy hy vọng rằng trang phục cô mặc trong cuộc thi này cũng sẽ phát huy tác dụng. Liêu Nhã triệt nhân cơ hội nói, "Phàn Kỳ, Phùng Học Minh nói tôi hỏi cô, cô có thể giúp anh ta quay một quảng cáo truyền hình không?" Những điều Phùng Học Minh đã làm khiến Phàn Kỳ rất chán. Ghét, dù cô thích quần áo của Woody sau này cô sẽ mua về mặc. Nhưng quay quảng cáo thì thôi đi. Vân Mộng Hà Vũ tuy nhiên, Liêu Nhã Chiết mở miệng thay Phùng Học Minh vào lúc này, nếu cô trực tiếp từ chối thì không tốt lắm. Tôi không rảnh, gần đây tôi muốn học lái xe, thứ bảy và chủ nhật đều không rảnh. Thời gian còn lại thì anh biết rồi đấy, để anh ta mời người khác đi. Học lái xe á? Không thành vấn đề, tôi dạy cô Liêu Nhã Triết nói: "Đừng lo lắng, bao thi bao đậu, cô học số sàn hay số tự động, số sàn, con gái mà học số sàn làm gì?" Cô không biết cảm giác dùng tay để điều khiển là như thế nào đâu, con gái không thể học số sàn, nhưng vợ của Dung Viễn, Trương Linh, còn lái cả phi cơ mà, đúng chứ? Mặc dù Phan Kỳ thích sự đơn giản hộp số tự động, Nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể chấp nhận việc phân biệt giới tính. Liêu Nhã Triết không ngờ một câu như vậy lại chọc vào thần kinh của Phan Kỳ. Anh ấy nói, "Ý tôi là, thôi bỏ qua đi. Tôi không có ý gì cả, tôi chỉ nghĩ rằng nếu không phải chúng ta thích cảm giác lái thì không cần thiết phải học điều khiển cần số bằng tay." Khi anh nói vậy, Phan Kỳ không quan tâm đến anh nữa. Cô thở dài, Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng Trần Chí Khiêm nói tốt hơn là nên học điều khiển cần số bằng tay. Dù sao thì anh ấy cũng đã so sánh rất nhiều lý do tại sao giỏi điều khiển cần số bằng tay là tốt hơn là hộp số tự động. Tôi đã báo lên học số sàn rồi, vậy thì tôi không hiểu. Nếu một người đàn ông nói với cô điều đó, thì tôi chắc rằng anh ta muốn lợi dụng chiếm tiện nghi cô bằng cách dạy cô lái xe. Nhưng đây là chồng cô, đều là vợ chồng già với nhau, đâu cần. Phải như thế đúng không? Liêu Nhã chiết nhún vai nói. Phan Kỳ không thể hiểu được, điều khiển cần số bằng tay cũng cần đạp chân côn, chân trái cũng cần sử dụng. Hộp số tự động không có chân côn. Đó là điểm khác biệt sao? Tay mà. Liêu Nhã chiết trán ghét nói. Tay á, điều khiển cần số bằng tay cần sang số Điều này rất phổ biến đối với người mới, một người đàn ông muốn cô học số. San là anh ta muốn nắm tay cô, dẫy cô và ăn đậu phụ của cô. Liêu Nhã Chiết cũng khoanh tay biểu thị ý nói với cô, nhưng đó là chồng cô mà, chắc là cũng sợ chán tay cô nên không có ý nghĩ đó đâu ha, anh cút luôn đi. Đầu óc anh toàn nghĩ cái gì không thế? Phan Kỳ lắc đầu, Đám ăn chơi này đúng là hết cứu nổi sao khi liên lạc với nhà thiết kế, cô đi ra ngoài, Lưu Nhã chiết đi theo, Phan Kỳ, thành thật mà nói, cô có thể giúp Phùng Học Minh, Lưu Tương Niên đã xác định rằng chồng cô là người thừa kế của Thiên Thiên. Ngược kép chấm than chấm than